các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà phà hơi ấm vào cho bớt cảm lạnh rồi cô lại chậm bước tiến lại với nỗi lòng của đôi chuột hoàng mang. Đêm vàng sương lạnh như càng yên nắng, để lắng nghe những bước chân chậm chậm bước đi vi. Phải chăng là cảnh vật của chẩn thế cũng như đang muốn giúp cô làm một điều gì đó. Nỗi mộ càng lúc càng hiện rõ lên trong mắt, vì lại thấy khẽ rùng mình. Cô vội đưa tay vào chiếc túi áo gió Rồi lấy ra quả cầu thiên vọng Cô muốn giữ nó thật chặt trong tay Với hy vọng Nó sẽ giúp cho mình cân bằng trạng thái tốt hơn Nhưng khi cô vừa đưa quả cầu đó ra khỏi túi Thì bất chợt từ đâu Những cơn gió lạnh buốt cứ liên tiếp ập tới Khiến cho cô ru lên từng chậm Vi vội ngồi xuống và gọi mình lại Như để trốn tránh những cơn gió không mời mà đến ấy Từng đợt gió mạnh vẫn cứ lùa qua những cây đá trong đêm tối Lẫn trong những cơn giói là những tiếng lòng thê thảm yếu ớt của một người thiếu nữ. Tiếng nói ấy như đang từ cuối trời vọng lại khiến Kiều Vy thực sự hãi hùng. Nhiều sông chàng đến đó ư. Giọng ai nghe thảm sầu quá. Kiều Vy vẫn run lên cùng với những câu hỏi đang gãy vụn trong đầu. Cô gần như sắp gục ngã bởi đất, bởi đất trời đang ngập ngụa màn hơi lạnh thấu xương Thì bật chợt quả cầu thủy tinh trong tay cô bóng nhiên sáng giật. Trong khoảnh khắc đó cô cảm nhận được như có một luồng hơi ấm đang chuyển qua cơ thể mình. Nhìn thẳng vào quả cầu đang tỏa ra những tia sáng kỳ diệu ấy. Kiểu vì lầm nhầm không thành tiếng. Nghiêu sung, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi. Một tia sáng chói loà vụt lên trong mặt vị Rồi một chàng trai khoác trên mình bộ quần áo trắng muốt hiện ra ngay trước mặt cô đó chính là Nghiêu sung. Nhưng Kiều Vy thấy hơi chút lạ lùng vì khuôn mặt của anh ta cứ vậy bởi một vẻ buồn buồn. Cô lên cắt tiếng hỏi, có chuyện gì xảy ra đến với anh sao? Không thấy Nghiêu Sung trả lời, anh chỉ quay mặt bởi một nẻo xa mà dốc những hơi thở ngậm ngủi. Kiều Vy như cũng đoán được việc này, Nghiêu Sung chậm lắng hẳn đi là bởi tiếng gọi ai oán thiê lương hồi nãy. Có lẽ cõi lòng trống không của anh ta lúc này đang đầy ấp những hồi ức từ thỏa xa xưa. Tiếp tục dốc những tiếng thở dài não nuột, Nhiêu sung nhìn lại phía kiểu vi anh hỏi. Tiếng gọi vừa rồi đã làm cho cô sợ phải không? Vâng, đó đó có phải là tiếng của người con gái mà anh yêu thương nhất không? Đúng vậy, cô ấy chính là Lý Ngạn Dương. Khoảng thời gian mà chúng tôi xa nhau đã gần ba thế kỷ rồi. Chắc là anh nhớ cô ấy nhiều lắm phải không? Câu hỏi của Kiều vi như làm những yêu sung càng tim ngậm ngội. Anh không nói gì. Mà chỉ lặng lẽ tiến lại ngôi mộ đá nơi đang ôm trọn thê tử của mình. Lại ra chúng tôi có thể nhìn thấy được nhau. Dù chỉ là trong hình hài của những bóng ma. Nhưng điều đó lại không thể. Vì lòng người của cô ấy đã không còn Quả tim của mình Chính tôi Chính tôi đã hại cô ấy không bao giờ hiện hồn được nữa Sao Anh nói vậy nghĩa là sao Câu hỏi kiểu vi làm cho Nhiêu Sùng Lại bắt đầu chìm lún bước chân của mình Và trong quá khứ xa Sùng Anh đã không thể quên được Những thời khắc đau thương đã trở thành Vĩnh cầu ấy Nhìn lại phía kiểu vi anh dưng dưng kẻ Ngày đó Khi mà Lý Ngạn Dương đã treo cổ tử vấn bởi Gia La, thì tất cả mọi người trong Điệp Cốc vẫn đều đau lòng, nhất là những người đã yêu thầm cô ấy. Tôi đã không thể làm gì khác được khi mà sư phụ đã ấn định cho tôi là phải thực hiện tiếp ước vọng của thầy. Tâm nguyện về Gia La thì đã hoàn thành, thầy cũng đã ra đi nhẹ nhàng như cơn gió, để lại biết bao nhiêu khổ hạnh cho những thế hệ mai sau. Ông ta còn có một tâm nguyện nữ, Phải chăng cái tâm nguyện ấy có liên quan đến lý ngạn dương? Đúng vậy. Theo truyền thuyết trong Thế giới Bùa Phép, thì người đầu tiên mất mạng bởi lời nguyện Gia La sẽ được lời nguyện đó khắc định vào trong tim một nguồn ma lực vô hình. Đó là thứ ma lực có thể tạo nên được những nguồn ảo ảnh. Và cái thế giới ảo ảnh đó sẽ là thế giới dành riêng cho những linh hồn Chính nguồn ma lực được khắc sâu trong trái tim của Lý Ngạn Dương đã lan tỏa ra và giúp cho những linh hồn đã chết bởi xa la, giảm bớt đi phần nào đau đớn. Cũng chính thứ ma lực khắc sâu ấy đã giúp cho những kẻ sử dụng thổ pháp ly hồn trở nên mạnh mẽ hơn. Bằng cách sử dụng những dị thuật bí chuyển nên bọn chúng có thể hấp thụ được nguồn ma lực ấy, cho dù đang ở xa vạn giặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net